khi bị thua trận kêu lên. "Mày đứng im cho ta." Cậu bước lên một bước, ta sẽ cởi quần ra liền. Miệng la lối, hai tay cầm cặp quần làm như sắp cởi thật. Thủy Sinh sợ quá nhảy lui, chửi rằn ngoảnh mặt đi, hai má đỏ bừng nghĩ bụng. Tên hòa thượng này không có việc ác nào không dám làm, chỉ sợ hắn gỡ cái cọc xấu xa ấy ra. Địch Nhân lại kêu. Bước về phía trước năm bước, càng xa ta càng tốt. Thế xin tim đập thình thịch. Võ Nhiên theo lời, bước ra xa thêm năm bước, địch nhân cả mừng, lớn tiếng nói: "Quân ta đã cởi rồi, cô muốn đánh ta thì tới mà đánh nè." Thế xin giật mình, nhảy ra xa hơn một trượng, hốt hoảng trượt chân ngã nhào, vội bò dậy bỏ chạy, nào dám ngoảnh đầu lại, tránh xa mũi sao dốc núi. Thật ra địch nhân chưa cởi quần, nghĩ thế buồn cười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 hai người áo bay phấp phới, như hai vị thần tiên bay trong mây mù. Trên bầu trời, hai con ó đang bay lượn vòng, sau ra hai người đấu nhau, bên dưới thần pháp còn nhanh hơn mù. Thủy Sinh ở sau dốc núi lại lớn tiếng kêu lên: "Cha! Cha ơi, tới đi mau!" Cô ta gọi mấy tiếng, đột nhiên ở góc đông nam có một giọng già nua hỏi: "Thầy nhi phải không?" Chà cháu bị thương nhẹ, sắp đến đó Thủy sinh nghe thấy giọng của qua thiết cáng Người ở vị trí thứ hai trong Nam Tứ Kỳ Là qua lưu thủy, trong lòng mừng rỡ dội gọi Qua ba ba, cha cháu ở đâu? Cha cháu bị thương như thế nào? Loáng một cái, qua thiết cáng đã chạy đến bên cạnh thủy sinh nói Khi tuyết lở một tảng đá trên núi rơi xuống trúng vào đầu lục ba ba chà chao vì cưu lục ba ba phát chuẩn đấm vào tảng đá tảng đá ấy nặng quá tay chà chao bị thương nhẹ không có gì đáng lo thủy sinh nói có một tên ác tăng ở bên kia hắn cưỡi qua ba ba ba mào đến giết hắn đi hòa thiết cán nói được hắn ở đâu thủy sinh chỉ về phía địch dân đang mồm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 bằng xoay mình lao về phía vách đá bên vực hẳm, thủy sinh lấy làm lạ kêu gọi: "Quá bá bá, bá làm gì vậy?" Vừa buộc miệng kêu lên đã biết ngay đáp án, chỉ thấy qua tiết cáng lặng lẽ men theo vách đá, tay phải ông ta cầm một ngọn đoản thương thép, mũi thương cắm vào vách đá một cái, thân hình lại giọt đi hơn một trượng, khi rơi xuống mũi thương lại cắm vào vách Còn nhanh hơn khi quyết đao tăng và Lưu Thừa Phong chạy đến đây. Địch dân khi nghe thấy bước chân của Qua Thiết Cáng chạy xa dần, trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếp đó lại thấy ông ta nhảy như con chó chơi lên vách đá, không nén được kêu thất thanh. Lúc ấy chỉ mong quyết đao lão tổ giết Lưu Thừa Phong trước khi Qua Thiết Cáng nhảy được lên vách đá để còn kịp quay lại đấu với Qua Thiết Cáng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 toàn nhờ vào sức cánh tay mà làm giảm nhẹ thế rơi. Lão ngầm vận một hơi chân khí, cảm thấy đang đi đao ê ấm, không dựng được nội lực nữa. Ở phía bên trái, một người kêu: "Lục đại ca, lão dâm tăng này vừa hại, hại chết Lưu Hiền Đệ, chúng ta, chúng ta." Người nói chính là qua thiết Cáng, lão lỡ tay giết chết Lưu Thừa Phong, cực kỳ bi phẫn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 xiếm ra hai nhát. Lục Thiên Trử thân hình cao lớn, hạ bàn vững chãi, nhảy nhót không phải là sợ trường, bèn dung đao đón đỡ. Hai đao này của Tuyết Đầu Tăng chỉ là hư chiêu, nhưng trong hư có thực, chiêu đón đỡ của Lục Thiên Trử có chút sơ hở, hư chuyển thành thực, tạo thành một đoàn chí mạng. Lục Thiên Trử lùi lại tránh, Tuyết Đầu Tăng thanh đông kích tay như vậy, tránh được dòng quỷ đầu đao đang chụp xuống lão nhô lên phục xuống mấy cái đã chạy đến bên địch dân nhưng không thấy thủy sinh rồi hỏi con A đầu kia đâu địch dân nói bên kia rồi giơ tay chỉ quyết đào tăng tức giận sao lại để cho nó trốn đi địch dân nói tôi tôi giữ không được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 chợt nghe tiếng gió dù dù một ngọn thương đầm xéo qua chính là qua thiết cán bỏ đến qua thiết cán lỡ tay giết chết người em kết nghĩa là lưu thừa phong trong lòng đau khổ hối hận đã lên đến cực điểm lúc này cũng không kể đến tính mạng của thủy sinh dùng lực vào hai tay ngọn thương ra như gió quyết đau tăng dung đau chém nhanh choang một tiếng quyết đau vội trở lại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 Lục Thiên Trử, Hoa Thiết Cán và Thủy Đại Truy đuổi quyết đao tăng Lại để y sống mất Đều tức giận nghiến răng khen kết Thủy Đại thấy con gái Vẫn bị dâm tăng cấp đi Hoa Thiết Cán lỡ tay giết nghĩa đệ Càng đau khổ tức giận Ba người tụ lại Hạ giọng bàn bạc Lục Thiên Trử ngoại hiệu là Nhân nghĩa lục đại đao Hoa Thiết Cán được người ta gọi là Trung bình vô địch Nổi tiếng võ lâm bởi thương pháp trung bình thương Thủy đại có ngoại hiệu là Lãnh Nguyệt Kiếm, lại thêm Vũ Dân Kiếm Lưu Thừa Phong gọi chung là Lạc Qua Lưu Thủy. Gọi là Lạc Qua Lưu Thủy, kỳ thực là Lục Qua Lưu Thủy. Nói về võ công, chưa chắc Lục Thiên Trử đã là đệ nhất, nhưng ông một là lớn tuổi nhất, hai là rất có uy tín trên chúng giang hồ, vì vậy đứng đầu nam tứ kỳ. Tính ông nóng như lửa, đối với những hành vi phi bỉ thương phong bội tục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 Lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ Chúng trượt đường dòng đến đây Thì mình cũng trượt đường dòng mà đau tẩu Bèn báo cho địch chân Lặng lẽ rời khỏi tảng đá Lục Thiên Trữ đưa mắt nhìn theo hai người trượt đi cúi đầu nhìn đã không thấy bóng dáng quyết đào tăng đâu nữa Chỉ thấy một đường dấu chân trên tuyết Chạy theo hướng Tây Bắc Bèn kêu lớn Qua hiền đế Thủy hiền đế Ác tăng chỉ trốn rồi Mau quay lại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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Quyết Đào Tăng nói Chỗ con bé đó nấp Ngươi có tìm được mươi ngày nửa tháng chưa chắc đã tìm ra Nếu để cho ta một con đường sống Ta sẽ nói cho ngươi Miệng nói Chân lão vẫn không ngừng trượt trên mặt tuyết Thủy Đại ngủ bụng Tạm lượng y bột phen để y nói ra trước Bèn nói Chốn này bốn bề đều là chất đá Chất cánh cũng không bay được Thả ngươi, ngươi chạy đi đâu Quyết Đào Tăng nói Đệ thế ở đây cực kỳ cổ quái Ta đã ở gần đây mấy năm Thuộc như lòng bàn tay Nếu người giết ta thì khó lòng ra khỏi cốc Chỉ bằng tha cho ta Biến thù thành bạn Ta lại làm con trẻ của người Dẫn người ra khỏi cốc Thế nào Qua thiết cán tức giận nói Lời có ác tăng có tính nghĩa gì Người mau quỳ xuống đầu hàng Xử người thế nào Chúng ta tự có cách Cần gì người phải chỏ mở ống dạo Vừa nói vừa đuổi đến gần Quyết đau tăng cười nói. <cười> đã vậy, ta xin vô phép. Lỡ tăng tốc độ trượt về hướng đông bắc, thủy đại quát. Ngươi chạy đâu? Rồi run kiếm đuổi nhanh. Quyết đau tăng dội vàng chạy trốn thật nhanh. Sau khi cách được mấy chục trượng, trước mặt là vách đá dựng đứng, không còn đường thoát.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 Dõ công của Hoa Thiết Cáng vốn không kém quyết đầu tằng, lúc này xung lên quyết đấu, quyết đầu tằng phút phải chết giết thương. Nhưng sau khi lỡ tay đâm chết Lưu Thừa Phong, tinh thần lão suy sụp, lại thấy Lục Thiên Trử đứt đầu, thủy đại cục chân, lão sợ nhỡ mật, không còn một chút khí khí chiến đấu. Quyết đầu tằng thấy bộ dạng sợ hãi của lão như vậy, vô cùng đắc ý kêu lên. <cười>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 Mình phải tôm lấy con bé này ép thủy đại đầu hàng ha? <cười> lão họ qua kia càng nhục chí lão cười nhan ác nói với hòa thiết cán Coi ra đấu không đấu năm trong hiệp cũng được hòa thiết cán lắc lắc đầu lại lùi thêm một bước thủy đại kêu lên đánh lão đi đánh hắn đi huynh không báo thù cho lục đại ca lưu tâm ca sao quyết đau tăng ha ha cười lớn kêu lên <cười>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 Chân hơi loạn choạng cảm thấy đầu óc choán dáng, cơ hồ sắp ngã. Thủy đại nhìn thấy rõ ràng, kêu lên. Qua gì ca, mau ra tay đi, mau ra tay. Qua thiết cán cũng thấy quyết đào tăng bước chân không vững nhưng lại nghĩ. Chỉ sợ lão cố ý giả dờ suy nhược dũng mình ra tay. Ác tăng này quỷ cái đa đoan không thể không phòng quỷ. Quyết đào tăng lại hoành đao, cắt một vết sâu trên dai phải thủy đại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 dù tên ác tăng này hạ thủy sinh đến đâu, ta cũng phải cố nén để chu toàn cho huynh ấy đến cùng huyết đầu tăng cười dữ dằn nói lão họ qua kia quỳ xuống xin ta tha tội ta sẽ tha cho tính mạng của lão để lão đi khắp giang hồ trêu đao rằng ta đã bóc hết y phục của thủy của nương như thế nào <cười> ha là tuyệt hay lắm qua thiết cán người muốn đầu hàng hả ha? được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 Cây thương rơi xuống trên mặt tuyết Buông chủ khí rồi Vậy là toàn tâm toàn ý đầu hàng Quyết đầu tăng lộ ra vẻ cười Nói Tốt lắm Tốt lắm Ngươi là người tốt Cây đoán thương này của ngươi không soàn Để ta xem coi người bước lui ba bước Được Ngươi rất biết nghe lời Ta nhất định sẽ tha ngươi Ngươi yên tâm đi Bước lui thêm ba bước nữa qua thích cán theo lời bước lui, quyết đau tăng từ từ cúi mình, cầm đoản thương trong tay, thì ngón tay chạm đến cán thương, lão cảm thấy khí lực phảng phưng cứ từng giọt từng giọt mất đi, liên tiếp đề khí nhưng không được, thầm sợ hãi. Mình vừa đấu liên tiếp với bà cao thủ, hao tổn sức lực ghê gớm, e phải mất 10 ngày nửa tháng mới khôi phục được nguyên khí.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 Thủy Đại nói với địch nhân. Tiểu sư phụ hay là một kiệt tổ Ma Uy dịch tại. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 10 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung.